Tôi không hề ý thức được sức mạnh của nó lại lợi hại đến như vậy Khiến cho bốn sinh viên như bị trúng tà Hơn nữa họ còn thật sự đã tìm thấy hoang thôn Sau khi biết họ đã đặt chân tới hoang thôn Tôi thật sự không thể dự đoán được Sẽ có những gì xảy ra tiếp theo Khi biết được sự thật tuyệt đối không thể lãng mạn giống như tiểu thuyết Nếu như quán trọ Zameca thật sự tồn tại Thì nhất định nó sẽ khủng khiếp hơn gấp vạn lần tiểu thuyết Buổi sáng hôm nay, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn hình Người nhắn chính là số điện thoại của chàng sinh viên đem qua gọi cho tôi Tôi mở tin nhắn hình ra, hình ảnh được chụp bằng điện thoại Bối cảnh là tấm bia đá ở cổng hoang thôn Và bốn sinh viên đang đứng dưới tấm bia Dán vẻ vô cùng hưng phấn Ngón tay còn do cả dấu hiệu chữ V Cả bốn người đều trong ảnh Vậy thì ai đã chụp ảnh cho họ có lẽ là nhờ người dân ở trong thôn cầm điện thoại chụp hộ. Đêm hôm qua, bốn sinh viên nhất định đều đã vào hoang thôn rồi, không biết họ ở qua đêm ở đâu. Nhìn mặt họ trên tin nhắn hình tuy vẫn còn trẻ, nhưng tôi lại có cảm giác đặc biệt quan tâm đến họ. Đúng thế, nếu tôi không biết hoang thôn thì họ làm sao có thể đến cái địa điểm đó. Nếu như họ không xảy ra chuyện gì ở hoang thôn Ít nhất về mặt đạo lý tôi cũng không thoát khỏi liên quan Nhưng họ làm thế nào mà tìm được hoang thôn? Hiện tại tôi có thể nói với các bạn Lúc đó tôi đã phát hiện ra hoang thôn như thế nào? Mấy tháng trước, trong vòng một đêm Tôi đã đọc xong cuốn sách Cổ gương U Hồn Ký Và liền Hạ quyết tâm nhất định phải tìm được hoang thôn Sau đó tôi đã tới Thư viện Thượng Hải Trong đó có một phòng đọc tư liệu nội bộ, đấy là nơi tôi thường ghé qua. Nhưng để tìm một tác giả đời thanh tên là Hoang Thôn Kiếm Khách, thật chẳng khác nào như mò kim đáy bể. Thời đó, mỗi văn nhân đều có tới vài bút danh kỳ quái. Và có khi tác giả nổi tiếng đời thanh hậu thế, lại chỉ có biết tới những bút danh khác nhau của tác giả đó. Còn ông ta, rốt cuộc là ai? Thì cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng cả Thế nên trước tiên tôi tìm nhà xuất bản của cổ hương U Hồn Ký Nhà sách Cô Sơn Hàng Châu Và thời gian phát hành là đời Càng Long thứ 43 Tôi bỏ ra cả một ngày để tìm ra được nhà sách Cô Sơn Hàng Châu Căn cứ vào tài liệu ghi chép lại Thì nhà sách này sáng lập vào đời Khăn Hy thứ 19 Kinh doanh mãi đến tận đời Hàm Phong thứ 6 Thì mới đóng cửa Những năm đó, nhà sách tương đương với nhà xuất bản ngày nay Thời đó số lượng nhà sách rất đông Nhưng quy mô lớn lại rất Chuyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng Chuyện này Không được sao in với mọi hình thức Để kinh doanh Cảm ơn các bạn Ít lúc nào cũng đối diện với nguy cơ phá sản Nhà sách cô Sơn Hàng Châu Rút cuộc phát hành bao nhiêu sách Trong tài liệu cũng không có ghi chép Và cổ gương U Hồn Ký Cũng không thấy được nhắc đến Trong những tài liệu văn hiến Xem ra cuốn cổ gương U Hồn Ký Đang nằm trong tay tôi Là một cuốn hiếm thấy Và đã không còn phát hành nữa Như vậy là manh mối của tôi đã bị đứt đoạn Trong tình hình không còn chứng cứng nào khác Thì làm cách nào để biết được hoang thôn nó ở đâu Biết đầu nó vốn dĩ Chỉ là một địa danh mà tác giả tưởng tượng ra Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến địa phương trí Đúng, nếu như có hoang thôn và thị trấn tay lạnh Thật sự tồn tại Thì chúng có thể được phản ảnh Ở trong địa phương trí Trong phòng đọc vừa bạn sưu tập một số lượng lớn địa phương sự chí, triều, Thành Tôi chỉ cần tìm kiếm vùng Chiết Giang là được Nhưng hoang thôn trong cổ gương U Hồn Ký nằm cạnh biển Vậy thì phạm vi mà tôi cần tìm kiếm càng nhỏ hơn Chỉ cần tìm đọc huyện chí hoặc phủ chí của các huyện phủ ven biển tại Chiết Giang Thời kỳ giữa và cuối đời thanh là ổn Nhưng cái đó nói thì dễ Một quyển huyện chí của Triều Thanh Có những mấy tập, mấy ngày mấy đêm cũng xem không hết Tôi chủ yếu là tìm kiếm theo một lục và hướng dẫn tra cứu Xem xem có điều mục nào liên quan tới thị trấn tay Lạnh Cuối cùng đến 5 giờ chiều Khi phòng đọc sắp phải đóng cửa Thì tôi đã tìm thấy thị trấn tay Lạnh Trên một quyển phùn trí Trong chú thích của quyển sách cổ Về thị trấn tay Lạnh này quả nhiên có nhắc đến Hoàng Thôn Và tôi lập tức ghi chép lại đoạn sách đó hoang thôn, tên gọi ngày nay 20 dặm về phía đông Tây Lãnh 40 dặm về phía đông Nam Kinh Thành Đông Giáp Biển Xanh, Non Xanh Trùng Điệp Nam là bãi Trăng Thải Gia Súc Bắc kề bên khe nước sâu, đất đai cằn cổi Cổ danh hoang thôn Hoàng thôn tự cổ không giao tiếp với người bên ngoài Tương truyền là vùng đất này nó không may mắn Con người không lương thiện, tứ phường tám hướng không ai dám cả gan vào thôn này. Nghe danh Hoàng Thôn là đã hồn siêu phách lạ. Nếu như có đứa trẻ nào ngỗ nghịch, chỉ cần bảo một câu, đưa mày tới Hoàng Thôn, thì đứa trẻ đó nó sẽ lập tức ngoan ngoãn ngay. Vì chỉ có những năm triều gia tỉnh, Hoàng Thôn đã xuất hiện một tiến sĩ cao trung. Danh thế đã khiến mẹ ông được ngự giá phong tặng cho tấm bia tiết hành. Xem ra hoang thôn này thật sự nó có tồn tại thì trấn Tây Lãnh cũng tuyệt nhiên không phải do bị đặt Tôi lại chép tiếp vài trang phù chí Tóm lại là sau khi đã hiểu rõ huyện phủ cụ thể của thị trấn Tây Lãnh và hoang thôn Tôi liền vội vã rời khỏi thư viện Và việc tiếp theo thì dễ xử lý rồi Tôi căn cứ vào tên và vị trí huyện phủ thời nhà Thanh Và đã nhanh chóng tìm ra được thành phố Ca Quả nhiên trên bản đồ giao thông của thành phố Ca Phát hiện là thấy thị trấn Tây Lãnh Bản đồ tỉnh Chiết Giang tôi đã tìm kiếm qua Nhưng trên bản đồ tỉnh thì không thấy thị trấn Tây Lãnh Cuối cùng thì đã biết hoàng thôn nó nằm ở đâu Và tôi lập tức chuẩn bị một số thứ cho chuyến du lịch Mang theo cả cuốn cổ gương u hồn ký Một mình bước lên chuyến xe khách liên tỉnh Từ Thượng Hải tới thành phố Ca Hôm qua 6 7 tiếng đồng hồ đường trường thì tôi đã đến được thành phố Ca, sau đó lại ngồi xe buýt mới đến được thị trấn Tây Lãnh. Tôi hỏi thăm mọi người ở thị trấn Tây Lãnh về tình hình Hoang thôn, nhưng thanh niên bản địa dường như chưa từng nghe thấy cái địa danh Hoang thôn này. Tôi lại tìm khắp các bến xe ở thị trấn Tây Lãnh, cũng không tìm thấy một chiếc xe khách nào đi tới Hoang thôn. Sau đó, tôi hỏi mấy người già ở thị trấn Thì mới biết hoang thôn thật sự nó có thật Nằm trên bờ biển cách thị trấn Tây Lãnh 20 dặm về phía đông Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh Cảm ơn các bạn Do nghe nói nơi hoàng thôn này không may mắn, nên những người ở thị trấn Tây Lãnh và gần đó đều rất kỵ hoàng thôn. Từ trước đến nay, không ai dám đến hoang thôn. Còn những người hoang thôn thì cũng rất ít khi ra tới thị trấn Tây Lãnh. Ở đó dường như đã cách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu như muốn tới hoàng thôn, chỉ có thể đi bộ một đoạn đường núi rất là dài. Những người già đều ra sức khuyên tôi không nên đi. Tôi hỏi tại sao ở hoang Thôn thì không may mắn Thì bản thân họ cũng không nói ra được cụ thể Thật ra những gì mà họ nói Càng kích thích hơn sự thám hiểm của tôi Bởi vậy tôi bất chấp tất cả Và ngay chiều hôm đó xuất phát đi bộ trên con đường núi Dẫn đến hoang Thôn trong truyền thuyết Đường núi khúc khỉu khó đi Cảnh vật xung quanh giống như tôi viết trong tiểu thuyết Trời đổ bóng xế chiều Cuối cùng thì tôi đã tới hoan thôn tâm trạng lúc đó tôi thật sự khó diễn đạt được thành lời tôi vẫn nhớ giây phút mà mình ngứa mặt lên nhìn bốn chữ to Trinh liệt âm dư ở trên tấm bị đá Triều Minh mà thở không ra hơi tôi cẩn thận rón sángng tiến vào hoang th thỉnh thoảng lắm mới nhìn thấy vài người dân nhưng sau khi thấy họ Họ cũng đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc Giống như là nhìn thấy ma quỷ vậy Hoặc là có lẽ tôi đã trở thành Vì khách thiếm hôi của hoang thôn Tôi đi một vòng quanh hoang thôn Và phát hiện ra có một ngôi nhà cổ sân rộng Sâu hung hút nằm giữa những căn nhà ngối Tôi cả gan gõ cửa Và ra mở cửa là một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi Ông ta nhìn tôi chầm chầm một lúc Tôi cũng thành thật nói rõ cho ông biết mục đích ến đi của mình ông ấy chính là Âu Dương tiên sinh chủ nhân của ngôi nhà cổ tiến sĩ đệ này Âu Dương tiên sinh đã tiếp đã tôi không hề khách sáo và tối hôm đó tôi đã đi hơn 20 giọng đường núi nên thật sự tôi rất đói lúc đó ông đã giữ tôi lại ăn bữa cơm tối nói thật là đến giờ phút này tôi vẫn chưa quên được cái khẩu vị ngon tùy của bữa ăn hôm đó Âu Dương Tiên Sinh là chủ động mời tôi ở lại Tiến Sĩ Đệ Ông nói từ trước tới nay chưa từng có người ngoài nào đã đến hoang thôn Thế nên ở đây không có lấy một quán trọ nào cả Còn Tiến Sĩ Đệ lại có rất nhiều phòng trống Tuy những căn phòng này xem ra nó rất đáng sợ Ngôi nhà to như vậy mà chỉ duy nhất có Âu Dương Tiên Sinh ở Nhưng điều đó vừa vặn hợp với ham muốn thám hiểm Và khảo cổ của tôi Tôi liền nghỉ đêm tại nhà tiến sĩ đệ Đêm đầu tiên của tôi tại Hoang Thôn Thì bình an vô sự Không thấy xuất hiện những sự việc đáng sợ như trong truyền thuyết Ngày thứ hai Tôi xin thỉnh giáo Âu Dương Tiên Sinh Về lịch sử của ngôi nhà cổ Tiến sĩ đệ Thì ông đã rủ rỉ kể cho tôi nghe Ba câu chuyện thời cổ đại Ba câu chuyện về tổ tông gia tộc Âu Dương Đã thật sự làm tôi chấn động Xưa này, tôi hầu hết đã viết loại nguyên văn 3 câu chuyện này trong truyện ngắn hoang thôn của mình Tôi lấy ra cuốn cổ gương U Hồn Ký Âu Dương tiên sinh tỏ ra rất kinh ngạc Ông cũng lấy ra một quyển sách giống hệt như thế Nghe nói là do gia tộc Tổ Tông gia đình ông đã truyền lại Hiển nhiên, Hoàng thôn Cùn Khách chính là một tiên nhân của gia tộc Âu Dương Hoàng thôn Triều Thanh Còn về xuất xứ tiểu sử của tác giả cuốn Cổ gương U Hồn Ký thì Âu Dương Tiên Sinh cũng không biết rõ lắm. Trong hai ngày sau đó, tôi đi lanh quanh trong phạm vi hoang thôn và tỉ Mỹ quan sát địa hình và cảnh vật lân cận. quả thật đây là một vùng đất cằn cõi hiểm ác. Tuy đối diện với biển lớn nhưng không hề cảm nhận được chút lãng mạn nào của thôn nhỏ ven biển, ngược lại còn tạo cho người ta một cảm giác đè nén. Dường như biển đen lúc nào cũng có thể nuốt chẩn thôn sớm Có lẽ do nguyên nhân môi trường đã tạo ra tính cách tròng mặt bảo thủ của người dân hoang thôn Ngoài điều đó ra tôi không phát hiện thêm nhiều điều ở hoang thôn Tôi chỉ cảm thấy trong tiếng sĩ đệ nồng nặc một mùi vị rất đặc biệt Hình như là ẩn giấu cái thứ gì đó Tôi cũng định thỉnh giáo luôn Âu Dương Tiên Sinh Nhưng ông ta chỉ im lặng không đáp Dường như ông vẫn lo lắng một điều gì đó Tôi hiểu ra hoang thôn vẫn còn có rất nhiều bí mật Nhưng sự cẩn trọng đã khiến tôi không dám thâm nhập vào trong thôn dân Tôi cảm giác trên người họ có một luồng khí u ức Khiến con người thật khó sinh tồn Bắt buộc phải thừa nhận chuyến đi hoang thôn này của tôi Đã không đến được nơi chính mình định đến Đến ngôi nhà cổ tiến sĩ đệ Tấm bia được ngự giá ban tặng, nghĩa trang ven biển Còn có cả ba câu chuyện của gia tộc Âu Dương Điều khiến nỗi nhớ thấp thổn hoang thôn của tôi lại càng thêm mãnh liệt Dĩ nhiên tôi không thể thật sự thâm nhập vào bên trong Bí mật của hoang thôn nó giống như một mê cung khổng lồ Tôi đã tìm thấy cửa mê cung nhưng lại không có chìa khóa để mở cửa Đủ rồi tôi không muốn hồi tưởng tiếp nữa Để có thể vĩnh viễn quên đi những ký ức đó Những ngày qua phát sinh một loạt những chuyện ly kỳ Khiến tôi càng lúc càng mệt mỏi Mấy hôm nay tôi không lên mạng Thực tế là lo lắng trên mạng sẽ là bị Chuyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng truyện này Không được sao in với mọi hình thức Để kinh doanh Cảm ơn các bạn Quấy rối khi gặp phải cái người Không chỗ nào không có mặt Đó là nhiếp tiểu sảnh kia Nên tối tối tôi đều đi ngủ rất sớm Không biết bao lâu sau Có một hồi chuông điện thoại vồn vã vang lên Kéo tôi trở về với thực tại Đầu tôi mơ màng chuyển hướng Mở mắt Trời ơi, bây giờ đã là 3 giờ sáng Tôi lập tức nghĩ tới mấy sinh viên đang ở hoang thôn Lập cà lập cặp tôi cầm lấy điện thoại Nhưng đầu dây bên kia lặng thinh Điện thoại vẫn chưa ngắt Tôi lớn tiếng gào lên mấy câu Là Hoác Cường đó à hay là Hàng Tiểu Phong Các bạn đang ở hoang thôn hay sao Vẫn không có tiếng nói Tôi lại đợi thêm mấy phút Đợi đến khi tôi hết kiên nhẫn Thì đột nhiên lại nghe thấy giọng con gái nhỏ nhẹ Anh đang nói chuyện với ai vậy Không phải họ Tôi lập tức ngay người ra Giọng nói đó hoàn toàn xa lạ Nhưng nó có sức hút mạnh mẽ như nam châm Kích thức màn nhị của tôi Tôi hỏi thăm dò Xin lỗi cô là ai Đối phương lại im lặng Tôi alo liên tục mấy tiếng Nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tạp âm kỳ quái Rốt cuộc là ai Vút chóc tim tôi lại run rảy Hình như là giác quan thứ sáu thần kỳ Đã khiến tôi nghĩ tới một người không thể nghĩ tới Nhiếp tiểu sảnh? Cô có phải là nhiếp tiểu sảnh có đúng không? Tôi cảm thận hỏi một câu Nhưng đối phương lại không đáp lại Tôi lại tiếp tục truy vấn Là cô, nhất định là cô Tại sao cô không nói gì? Thì đúng lúc đối phương lại gác máy Rốt cuộc tôi thở hát ra một hơi thật dài Rồi ném cái điện thoại lên ghế sofa Thật ra trong lòng tôi cũng mơ hồn Đó thật sự là nhiếp tiểu sảnh hay sao? Làm sao cô ta lại biết được số điện thoại di động của tôi? Để nào đây là một u hồn Không lỗ nào mà không chui vào được Tôi nghi ngờ hay là cô ta bị bệnh tâm thần Nửa đêm tiếng chuông điện thoại Lại lôi tôi dậy từ trong mơ Rồi lại bồng bền bay mất như là một con ma Đêm đó tôi cũng không sao ngủ lại được nữa